Chào mừng các bạn đến với tập thứ 86 của bộ truyện Viễn Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, Viện Mộc Dã nhận ra toàn bộ chiến dịch giải cứu phòng thí nghiệm dưới lòng đất là âm mưu của Liêu Hà Dung nhằm độc chiếm những kết quả nghiên cứu quái đàn. Lúc này thì toàn bộ căn cứ tràn ngập những con quái vật bạch tuộc đất, vừa kỳ dị vừa bất tử. Việc thoát ra khỏi nơi tử địa này đã là một vấn đề rất lớn, thì Viện Mộc Dã gặp thêm một sinh vật quái dị khác. Đó là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Liêu Hà Dung hừ lạnh rồi nói: "Ha, tôi đã từng cho rằng chúng tôi là bạn thân cùng chí hướng, đều cùng có tầm nhìn chung. Không ngờ, mọi chuyện đều do tôi suy nghĩ quá nhiều. Ông ta là một kẻ lừa đảo dối trá xảo quyệt, không những đánh cắp thành quả nghiên cứu của tôi, mà còn rõng giặc nói là vì tốt cho tôi." Viên mộc giã nói với vẻ rất khó hiểu. Nếu anh hận ông ta như vậy, tại sao lại muốn tham gia cùng một dự án nghiên cứu khoa học với ông ta? Cách người đáng ghét xa một chút, không phải mọi người đều thoải mái ư? Liều Hòa Dung cười khổ. Đúng vậy. Tại sao chứ? <cười> Hiện thực buồn cười như vậy đấy. Nhằm trả thù ông ta, tôi nhất định phải biến thành người giống như ông ta mới được. Viên mộc giã không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái gì? Để đánh bại người xấu mà phải biến bản thân mình thành người xấu à? Đây là cái logic chó má gì vậy? Anh vốn có thể có lựa chọn khác, nhưng lại đi chọn con đường sai trái nhất. Liều Hà Dung nói với viên mục giả bằng về mặt kinh thường. Cậu có tư cách gì mà bình luận sự đúng sai của tôi? Cậu có thể so sánh với những cống hiến tôi đã tạo ra cho loài người ư? Đoàn Phong ở cạnh trầm rộng xuống. Chúng tôi không có tư cách bình luận sự đúng sai của anh, nhưng chúng tôi có thể quyết định sự sống chết của anh đấy. Thế nào, có muốn cúi đầu trước thực tế một lần nữa không? Một câu của đoàn phong đã chọc trúng tử huyệt của Liêu Hà Dung. Mọi thứ anh ta làm đều vì công danh lợi lộc, sao lại cảm lòng chết ở đây chứ? Sự hy sinh và dâng hiến mà anh ta nói đều để dạy đời người khác thôi, còn chính bản thân anh ta có thể không tử thủ đoạn để đạt được mục đích. Ở điểm này, át hẳn anh ta đã vượt xa người thầy Tề Mân Giang của mình. Đối với cách làm người của Tế Mân Giang, tất nhiên viên mộc giã không tiềm bình luận, bởi vì đó chỉ là lời nói một phía của Liêu Hà Dung. Trần tướng sự thật rút cuộc là gì thì không thể nào biết được. Có điều dựa vào việc Tề Mân Giang yêu cầu dừng dự án này, át hẳn ông ta vẫn khá tỉnh táo trong những vấn đề quan trọng. Biết cái gì có thể làm và cái gì không, không giống Liêu Hà Dung. Đoàn Phong thấy Liêu Hà Dung đã bị mình dọa sợ bên quay đầu nói với viên mộc Dã Cứ để giáo dự liệu ở đây bình tĩnh một chút đi, chờ chúng ta làm xong chuyện, rồi hẵng suy nghĩ xem có cần tới đón anh ta đi hay không. Viên mộc giã liếc Liêu Hà Dung, sau đó dẫn đầu ra khỏi kho lạnh, bỏ mặc một mình ông này đứng tại chỗ với sắc mặt tái nhợt. Đoàn Phong mặc bộ đồ cách nhiệt của Liêu Hà Dung khá khó khăn, có điều cố lắm vẫn có thể nhét vào được. Anh ta vừa đi vừa oán trách. Mẹ nó, chặt quá. Cảm thấy duỗi thẳng chân là có thể toạc ngay. Viên mộc giã vội giận dò. Đừng nha, toạc là xong đời đấy. Sau khi ra khỏi khỏi lệ, hai người họ nghe thấy tất cả lỗ thông gió trên đầu vừa dưới chân đều vang lên tiếng sàn sạt. Nghe là biết đang có thứ gì bò qua bỏ lại ở bên trong. Đoàn phong tò mò hỏi. Thứ đó trông như thế nào? Viên mẫu dã thở dài. Hay da, một lời khó nói hết. Tốt nhất anh đừng nhìn thấy thì hơn. Đoàn phong cười. hở nghe cậu nói như vậy tôi lại tò mò. Cái còn 0924 gì gì đó, rốt cuộc trông khó tả cỡ nào. Viên mẫu giã ngẫm nghĩ rồi bảo. Chủ yếu phải xem cái khả năng thừa nhận tâm lý của mỗi người. Nói thế này nhá, nếu anh để cho thằng nhóc hoác nhiễm thấy, thế nào nó cũng nôn ra ngay tại chỗ. Đoàn Phong gật đầu. Ồ, vậy là tôi có thể đoán được sơ sơ thứ này trông thế nào rồi. Hai người vừa nói vừa đi sâu vào trong căn cứ. Hiện giờ mục đích của viên mục giã chỉ là phá hủy tất cả số liệu thí nghiệm mà Liêu Hà Dung một lòng mong mỏi. Cho nên cậu và Đoàn Phong đem CPU máy tính bị mình đập hỏng đến khu vực trung tâm của căn cứ khu giếng sâu. Về phần Liêu Hà Dung trong khổ lệnh cậu cũng không hề lọ anh ta sẽ chạy ra quấy rối. Bởi vì tận sâu trong xương cốt, thật ra anh ta là kẻ sợ chết. Đã không có lớp quần áo cách nhiệt kia. Dù có cho anh ta mượn 100 lá gan, cũng không dám bước ra khỏi kho lạnh nửa bước. Ai ngờ đúng lúc này, tất cả loa trong lối đi chợt vang lên tiếng loạt soạt lạ lạ. Nghe giống như tiếng ồn trên đài phát thanh, nhưng dường như lại có quy luật nhất định nào đó. Lúc này đoàn phong nhìn trong viên mục dã bằng vẻ mặt kỳ lạ. Anh ta vẫn chưa kịp mở miệng. Họ đang nghe thì tiếng đứt quãng của một người phụ nữ vang lên giữa những tạp âm cho người ta cảm giác giống như nói khi bị người khác bịt miệng. Cứu mạng, tôi là nhân viên thí nghiệm của dự án hướng về tâm trái đất. Liễu tâm như? Cứu mạng, nhân viên thí nghiệm dự án hướng về tâm trái đất. Liễu tâm như? đần Phong vừa nghe đã giật mình. Mẹ kiếp, đúng là gặp ma. Thế mà có người gửi tín hiệu cầu cứu thật à? Phần dạ đầu tiên của viên mộc dã sau khi nghe xong là cảm thấy việc này không có khả năng cho lắm. Giờ cậu thà tin trong căn cứ có ma, chứ không tin sẽ có nhân viên nghiên cứu nào may mắn còn sống sót. Nhưng giọng người phụ nữ vẫn liên tục như cũ. Hơn nữa giọng điệu hình như còn nôn nóng thêm một ít. Viên mộc dã kiểm tra chiếc máy tính bảng ngay lập tức. Cậu mở tất cả những khu vực mà camera giám sát có thể quay đến. nhưng không tài nào nhìn thấy nửa cái bóng của người phụ nữ nào. Cậu không nghĩ ra được, rốt cuộc người này cười tín hiệu đi từ đâu. Trước đó, bọn họ vẫn tin chắc rằng tín hiệu cầu cứu là do Lưu Hà Dung bày trò, nhưng hiện giờ giọng người phụ nữ kia ở ngay bên tai. Nhất thời, viên mục giã cũng không chắc chuyện này là thật hay giả. Đoàn phòng đặng nề hỏi. Này, trong số nhân viên gặp nạn, có người tên Liễu Tầm Như Viên Mộc Giã nhớ lại rồi nói. Có. Nhưng sao một thân một mình cô ấy có thể sống sót ở đây suốt ba năm chứ? Lúc này đoàn phong bình tĩnh hơn Viên Mộc Giã nhiều, giọng anh ấy trầm xuống. Đúng vậy. Cả cậu cũng cho rằng ở đây vốn không thể có người sống sót. Xem ra sự xuất hiện của tín hiệu cầu cứu này thật sự đáng ngờ. Cậu nói xem có khi nào là trò quỷ Liêu Hà Dung bày ra không? Và lại... Cậu nghe giọng người phụ nữ này, cẩn thận xem. Mặc dù mới nghe, thì hơi nôn nóng, nhưng nghe kỹ một lát sẽ phát hiện giọng điệu nôn nóng của cô ta nhỏ dần. Hơn nữa cảm xúc lên xuống còn lặp đi lặp lại. Nghe đoàn phong nói như vậy, viên mộc Dã lại cẩn thận nghe thêm lần nữa. Cậu thấy quả nhân như đoàn phong nói, giọng của người phụ nữ kia lên tới lúc cảm xúc đỉnh điểm, nháy mắt đã quay về như lúc ban đầu. Như thế đây là một đoạn tín hiệu cầu cứu đã thù sẵn nghĩ trên đây viên mộc dã lập tức hỏi liêu hà dung đang bị nhốt trong kho lạnh của vòng tay. là anh làm phải không tiến sĩ liêu sau một lát giọng liêu hà dung cất lên từ vòng tay. đã đúng là giọng nói này trước đây chúng tôi thu được tín hiệu cầu cứu này đấy tôi không lừa các cậu đâu viên mộc dã đáp lời vậy anh nói cho tôi biết hiện giờ căn cứ này còn có chỗ nào có thể giấu người không chẳng lẽ còn một kho lạnh khác à liêu Hà Dung run rộng. T tôi thật sự không biết. Có điều tôi đoán át hẳn giọng nói chuyển ra từ chỗ đó. Bởi vì chỉ có ở đó mới không có camera giám sát. Viện Mộc Giã nghe xong không hiểu. Nói rõ một chút đi. Chỗ đó là chỗ nào? Lần này Liều Hà Dung không vội vàng trả lời. Anh ta trầm mặc một lúc rồi mới bảo. Phía dưới giếng sâu đấy. Đơn phong lắc đầu. Đừng nghe lời thằng cha này. Ai mà sống nổi ở dưới đó chứ? Đây chẳng phải là nói linh tinh à? Viên Mộc giả suy nghĩ rồi nói. Có hay không, đi xem là biết. Sau đó hai người bọn họ đi đến trước một cánh cửa điện tử màu đen. Cái cửa này không chỉ có màu sắc khác với những cánh cửa điện tử khác, mà nó còn rộng hơn gấp đôi. Đần Phong trêu đùa. Trông nơi này như cánh cổng xuống điệu ngục vậy. Cậu thử nói xem, mở cửa xong, liệu có một đống thứ bay ra ngoài không? Hay là chúng nó sẽ phá tan cánh cửa luôn? Viên Mộc Dã lắc đầu. Tôi cũng không biết. Nhưng dường như từ trước đến giờ 0924, không phá hoại công trình công cộng. Cùng lắm chỉ đi theo đường ống thông gió thôi. Đoàn phòng bỗng nghi ngờ. Vì sao vậy? Đúng vậy. Tại vì sao? Viên Mộc Giã cũng không nghĩ đến vấn đề này. Theo lý thuyết, với sức mạnh của 0924, bọn chúng muốn phá cửa cũng không phải việc khó. Vậy mà chúng chỉ đi theo đường ống thông gió. Lúc này viên mộc dã mới nhớ ra rằng, trong các video thí nghiệm trước đây, khi 0924 mới được phát hiện ra, đã từng bị dòng điện cao thế kích. Mà khi viên mộc dã bị Liêu Hà Dung tính kế tách ra khỏi đoàn phong, lúc đó cậu từng muốn dùng sức mạnh phá cửa, nhưng lại bị điện giật bắn ngược về. Chẳng lẽ loài sinh vật 0924 này sợ điện giật Vì vậy mới không dám phá vỡ từng cánh cửa điện tử này. Sau khi viên mộc giã nói suy nghĩ của mình cho đàn phong nghe, anh ta nói, Cũng có thể là như vậy. Có lẽ điện giật không tạo thành vết thương trí mạng, nhưng lại khiến cho bọn chúng cực kỳ đau đớn. Sau khi nghe lời ấy, viên mộc giã mở máy tính bảng để xem video giám sát. Sau đó chọn một căn phòng và phóng to lên. Cậu nói, Đôi chồng đoàn, anh nhìn này. Chắc đây là súng kích điện mà năm đó Tây mân Giang dùng để xua đuổi 0924. Nếu bây giờ anh qua đồ lấy nó, có lẽ sẽ phát huy tác dụng lớn vào lúc mấu chốt. Đoàn phong nhìn thoáng qua cánh cửa điện tử màu đen sau lưng viên mộc dã. Anh ta hỏi, Vậy còn cậu, đừng nói với tôi là cậu muốn vào đó một mình trước nhau. Viên mộc dã bật cười, Hờ, yên tâm, bọn chúng không muốn ăn tôi đâu. Nếu không, làm sao tôi có thể sống đến bây giờ chứ? Đoàn phòng vẫn không yên tâm lắm. Nhỡ trong giếng có tên có khẩu vị đặc biệt thích cậu thì sao? Viên mộc giã ra về nhẹ nhàng. Thôi đừng phí lời nữa, sao có thể như thế được? Anh mau đi tìm súng kích điện đi. Đoàn Phong hơi giò dự, nói. Tôi sẽ về rất nhanh, nhớ kỹ, không được cậy mạnh. Được rồi. Sau khi xác định đoàn phòng đã đi xa, viên mộc giã quay người lại. Rồi mở cánh cửa điện tử màu đen cuối cùng này, một âm thanh nhỏ vang lên, cánh cửa điện tử từ từ mở ra. Ngay sau đó một mùi máu tanh nồng đậm từ trong cánh cửa sọc ra ngoài. Mặc dù đã đoán được tình hình bên trong cánh cửa, nhưng viên mục giả vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Cậu thấy không gian bên trong cánh cửa rất rộng lớn. Đây cũng là khu vực lớn nhất trong trụ sở dưới lòng đất này. Nếu viên mục giả đoán không nhầm, trước đây chỗ này hẳn là một hàng động thiên nhiên. Chính vì thế mà Tề Măn Giang mới đặt vị trí dưỡng khoan ở đây, mà bây giờ không gian rộng lớn này đã bị rất nhiều xúc tu bằng thịt màu hồng kia chiếm giữ, dường như chỗ này đã trở thành trụ sở chính của loài sinh vật 0924 kia. Tiếng kêu cứu của cô gái vẫn còn tiếp tục, nhưng lần này lại có sự khác biệt, nó không phải phát ra qua thiết bị điện tử, mà là từ miệng con người. Có lẽ do quá lâu rồi không có người mở cánh cửa này, nên tất cả xúc tu thịt màu hồng đều dừng lại khi viên mộc giã mở cửa. Sau đó bọn chúng từ từ chuyển hướng về phía cậu, nhưng lại không có một cái nào dám tùy tiện tiến tới. Viên mộc dã thấy vậy, bền ôm chiếc CPU hồng đi vào. Mấy cái xúc tu thịt màu hồng vừa rồi còn dây dưa, bỗng co rụt lại về phía sau, để nhường cho viên mộc giã một con đường nhỏ. Vào giờ phút này cậu có thể khẳng định, loài sinh vật 0924 này... có lẽ e ngại virus biến dị trong cơ thể cậu. Nhưng tất cả những loại virus vi khuẩn, thậm chí tế bào ung thư mà con người đã biết, cũng không thể tạo thành tổn thương cho 0924. Chỉ riêng virus trong người viên mộc dã lại khác, bởi vì bản thân nó đã là một tồn tại đặc biệt. Cho đến tận bây giờ, Lạm Lâm vẫn chưa nghiên cứu ra cách giải quyết. Tối đa chỉ có thể ức chế nó mà thôi. Có phải điều này nghĩa là thứ trong người viên mộc dã càng thêm khó chơi? và đáng sợ hơn so với 0924. Đương nhiên, viên mộc dã lúc này không có thời gian nghĩ xa như vậy. Việc cậu muốn làm chỉ là giải quyết nguy cơ trước mắt, đưa thứ ăn thịt người này về lại giữa lòng đất. Cô gái tên Liễu Tâm Như vẫn đang liên tục kêu cứu. Nhưng lúc này viên mộc dã đã có thể khẳng định đối phương không phải người sống, vì vậy cậu thận trọng đi tới bên cạnh chiếc giếng sâu. So sánh với trong video theo dõi, Cái giếng trước mắt to hơn nhiều. viên mộc giã đưa mắt ước lượng, đường kính của nó ít nhất cũng phải 10 mét. Toàn bộ chiếc giếng trông giống như một cái mồm đang há to vậy. Cùng lúc đó, giọng nói của Liễu Tâm Như truyền đến từ chỗ sâu. Giọng nói đứt quãng, thậm chí còn khi xa khi gần. viên mộc dã từ từ tiến đến gần giếng sâu. Cậu cẩn thận nghe âm thanh bên trong. Nhưng có vẻ như ngoài giọng nói của Liễu Tâm Như thì còn có nhiều tiếng thét trói tai nữa. đương nhiên những tiếng thế chói tai này cũng có thể là tiếng vọng do vách giếng tạo thành nhưng giọng nói của Liễu Tâm Như là cố thật. Cậu gọi khẽ vào trong giếng. Liễu Tâm Như. Không ngờ cậu vừa dứt lời, giọng nói trong giếng bỗng im bặt. Những xúc tu thịt màu hồng vây quanh cậu cũng dục dịch ngóc đầu. Ngay sau đó có tiếng xào xạo vang lên từ trong chiếc giếng sâu đen nhánh, hình như có thứ gì đó đang từ từ bò lên. Nói không sợ là giả Viên mộc Giả cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực Nhưng lý trí nói cho cậu biết Nhất định phải bình tĩnh Có như vậy mới không mắc sai lầm trí mạng Cậu chờ một lát Nhưng đợi mãi Mà không thấy có thứ gì bò ra từ trong bóng tối Viên mộc Giả bèn hơi cúi người Nhìn vào trong giếng Không ngờ đúng lúc này Lại có một khuôn mặt người trắng bạch Đột ngột hiện ra từ trong bóng tối suýt nữa chạm vào mặt viên mộc Giả. Cậu vội vàng né sang một bên, sau đó hoảng sợ nhìn người phụ nữ bò ra từ trong bóng tối, chỉ thấy tóc tai cô ta bù xù, hai mắt nhắm chặt, miệng liên tục lầm bẩm. Cứu mạ, tôi là nhân viên thí nghiệm của dự án hướng về tâm trái đất, liễu tâm như. Cứu mạ, tôi là nhân viên thí nghiệm của dự án hướng về tâm trái đất, liễu tâm như. Đầu tiên cô ta thò nửa người ra khỏi giếng, dường như đang tìm kiếm người vừa gọi tên mình. Nhưng cảnh tượng trước mắt quá quái gì, dù là viên mộc giã cũng không dám dễ dàng lên tiếng. Cậu chỉ yên lặng né ở một bên, quan sát cô gái tên là Liễu Tâm Như này. Không ngờ, khi cô ta nhô càng nửa người dưới ra khỏi miệng giếng, viên mộc giã ngay lập tức cảm thấy buồn nôn. Hóa ra, cô gái này chỉ có nửa người trên. vẫn duy trì hình dáng con người. Nửa người dưới lại nối liền với một cái xúc tu thịt màu hồng to cỡ thùng nước. Đáng sợ nhất là trên xúc tu thịt to bằng thùng nước đó lại có rất nhiều các bướu thịt nhỏ nhỏ. Bên trong các bướu thịt này dường như có thứ gì đó đang ngo ngoe chuyển động. Viện mục giả cố gắng chịu đựng sự gây tầm trong lòng. Cậu quan sát kỹ xúc tu thịt không giống bình thường này. Cậu phát hiện dường như nó là một mẫu thể và những bướu thịt chuyển động. có vẻ là hình thái ban đầu của 0924. Chỉ là viên mộc Dã không hiểu tại sao cái con sâu mẹ này lại dính vào nửa người của Liễu Tâm Như rồi truyền đi tin cầu cứu. Là ý thức của Liễu Tâm Như vẫn còn tồn tại, hay là con sâu mẹ đang điều khiển cô ta đến nói ra những lời này. Viên mộc Dã nghĩ đến đây, bên dung ý niệm nhặt một cục đá nhỏ cách đó không xa, rồi ném ra ngoài. Cậu cố tình chế tạo một âm thanh vang dội để xem liễu tâm như chỉ còn nửa người này sẽ có phản ứng gì. Kết quả, cũng đá vừa rơi xuống đất là nửa người liễu tâm như lao ngay đến. Tiếc là cục đá quá nhỏ lại không có nhiệt độ nên cô ta tìm tại chỗ một lúc lâu mà vẫn không phát hiện ra thứ gì phát ra tiếng động. Nhưng từ điều này có thể nhận ra con sâu mẹ đang dính lấy nửa người liễu tâm như chắc chắn có thính lực mà những xúc tu khác dường như chỉ có sự mẫn cảm với nhiệt độ Chẳng lẽ mẫu thể 0924 đã dính liền với nửa người của Liễu Tâm Như sao? Mà quan trọng nhất là, nó có thể nói tiếng người, mặc dù chỉ liên tục lặp đi lặp lại mấy câu đó, nhưng điều này đã khiến người khác phải khiếp sợ rồi. Không biết nhà sinh vật học Lý Hồng Giác và trợ lý của anh ta thấy cái cảnh này sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng ngày lúc Viện Mộc Giã đang nghi ngờ liệu Liễu Tâm Như trước mặt có còn được xem là con người hay không? Cậu bỗng thấy một cái đầu lên lút thò ra từ giếng sâu. Cậu ngay lập tức choáng váng tại chỗ. Trước đó cậu cứ nghĩ là loại quái vật nửa người nửa quái nhưng liễu tâm như chắc chỉ có một mình cô ta. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một tên khác có nửa người là đàn ông. Hơn nữa, điều quái dị nhất là viên mục giã không hề có bất kỳ ấn tượng nào về người đàn ông này. Cậu có thể khẳng định người này không phải bất kỳ thành viên nào trong số những người đã gặp nạn ba năm trước. Đặc biệt là khi cây gã chỉ có nửa người chui từ trong giếng ra. viên mộc giã phát hiện bộ quần áo còn lại chút ít trên người gã hơi quen quen. Cậu cảm thấy nó giống hệt bộ đồ trên người mình. Trái tim cậu đánh tốt một cái, còn tưởng là người nào đó trong đội cứu hộ bị biến thành hình dạng này. Nhưng viên mộc dã thật sự chưa từng nhìn thấy khuôn mặt đó. Không biết tại sao, gã lại mặc bộ quần áo giống hệt của đội cứu hộ. Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu viên mộc dã Chẳng lẽ đội của cậu không phải nhóm cứu hộ đầu tiên xuống đây? Dù sao chuyện này đã xảy ra hơn ba năm, ai có thể cảm đoan trước đây cây gã Liêu Hà Dung kia có tìm người xuống dưới này hay không? Nhưng bây giờ viên mộc dã không có cách nào gặp Liêu Hà Dung để kiểm tra ý nghĩ của mình. hơn đỡ cậu cũng không dám tùy tiện phát ra tiếng động. Cậu muốn trước tiên từ từ di chuyển đến miệng giếng, rồi ném cái cục CPU chứa dữ liệu thí nghiệm vào đó, rồi hãng tính tiếp. Viên mộc Dã không tin Liêu Hà Dung có thể xuống dưới mà tìm nó về. Không ngờ đúng lúc này, đoàn phong lại đột ngột quay lại. Anh ta vừa định chào hỏi viên mộc Dã thì đã bị hoảng sợ bởi cái đám xúc tu thịt màu hồng này. Anh ta đứng yên, không nhúc nhích tại chỗ. Không biết nên tiến vào hay lùi lại. Viên mộc Dã thấy vậy bèn vội vàng ra hiệu cho anh ta im lặng. Sau đó cậu từ từ nhấc chiếc CPU lên, rồi định ném nó từ xa như ném bóng. Tay cậu ném khá chính xác, mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng ném hơi cao nên chiếc CPU vẫn rơi vào trong miệng giếng một cách hoàn hảo. Nhưng điều khiến viên mộc dã không ngờ là cây gã đàn ông chỉ có nửa người kia lại khá mẫn cảm với âm thanh. Ở khoảnh khắc ngay khi chiếc CPU lướt qua gã, gã lập tức xoay người đuổi theo rồi lao vào trong giếng. Ngay sau đó bỗng có tiếng cạch cạch vang lên. dường như đó là tiếng vang khi chiếc CPU đập vào thành giếng. Cùng lúc ấy, con quái vật nửa người liễu tâm như cũng nhanh chóng bò xuống giếng sâu để tìm âm thanh. Lúc này, Viên Mộc Dã đương nhiên không dám tiếp tục ở lại. Cậu tranh thủ lúc hai kẻ nửa người nửa quái vật kia còn chưa quay lại miệng giếng, kéo đoàn phong ra ngoài. Sau đó nhanh chóng dùng vòng tay khóa cửa điện tử lại. Chắc đoàn phong cũng bị hai kẻ nửa người nửa quái vật ở giếng dọa sợ. Nếu không phải trong tay anh ta không có vũ khí có tính sát thương. Thì chắc lúc đó, đoàn phong đã cho mỗi kẻ một phát để được giải thoát hoàn toàn rồi. Đoàn phong giật mình hỏi, Nó là cái quái gì thế? Viên mộc giả không trả lời, cậu chỉ kéo anh ta đi về. Đến khi xác nhận khoảng cách đã đủ xa, cậu mới thở vào nói, Ây da, cái người phụ nữ chỉ còn nửa người đó chắc chắn là liễu tâm như. Nhưng người đàn ông xuất hiện lúc sau hơi kỳ quái, quần áo trên người anh ta giống chúng ta. Nhưng anh ta lại không phải là nhân viên gặp nạn trước đây. Cũng không phải là thành viên của đội cứu hộ xuống cùng chúng ta lần này Đoàn phong cẩn thận suy nghĩ về hình dáng của người đàn ông nửa người nửa quái vật Sau đó nói Hình dạng của hai người vừa rồi hơi đáng sợ Tôi thật sự không nhìn rõ dáng về người đàn ông đó Nhưng nếu cả hai đều không phải Vậy cái thằng xui xẻo này chui ở đâu ra Viên mục Dã thở dài Về hỏi Liêu Hà Dung là biết Chắc chắn việc này có liên quan đến anh ta Đoàn Phong cười gian, ha ha, sở trường của tôi là cha khảo mà, nếu hắn thành thật khai báo thì tốt, nếu không, tôi sẽ cho hắn nếm thủ cái gì gọi là mười đại cực hình. Viên Mộc Giã buồn cười hỏi, hả, phân hổ với nước ớt hả, nhưng chúng ta có cầm theo đâu? Không ngờ đoàn Phong lại lắc đầu, không cần mấy thứ đó, đến lúc ấy cậu cứ chuẩn bị tinh thần. Cầm đoàn sẽ khiến thằng cha này phải tiết lộ toàn bộ những thứ đang chế giấu trong bụng giá. à? Kì hai người quay về khỏi lệnh, Liêu Hà Dung đang nhảy nhót tại chỗ vì lạnh. Thấy hai người viên mẫu rã quay về nhanh như vậy, trong lòng anh ta lập tức có một dự cảm xấu. Đoàn Phong cười nhẹ hỏi, "Hờ, giáo sư Liêu, anh đoán xem chúng tôi vừa gặp ai ở giếng sâu nào?" Liêu Hà Dung khẩn trương hỏi lại, "Gặp ai thế? Liễu Tâm Như à?" Đoàn Phong gật đầu cười và bảo Giáo sư Liêu đúng là dự đoán như thần Nhưng ngoài cô ta ra Chúng tôi còn gặp một người khác Không đúng Phải nói là một nửa người khác mới chính xác Anh mắt Liêu Hà Dung có vẻ nế tránh Tôi không biết cậu đang nói cái gì Nửa người là sao cơ Liệu tầm như đâu Nếu cô ta còn sống Tại sao không đi cùng hai người Viên Mộc Dã lạnh lùng hừ một tiếng hả Anh thật sự muốn tôi dẫn một nửa liễu tâm như về đây à? Liều Hà Dung tiếp tục hỏi với khuôn mặt mờ mịt. Cái gì mà một nửa Liều Hà Dung? Tại sao lại là một nửa chứ? Việt Mộc dã không thể nhận ra thần thái của Liều Hà Dung lúc này là thật hay giả. Cậu bèn nghiêm túc hỏi. Có người đã xuống đây trước chúng tôi phải không? sắc mặt Liều Hà Dung lập tức thay đổi khi nghe câu này. Anh ta ấp úng. Tôi... Không biết cậu nói thế là có ý gì tôi. Không ngờ Liêu Hà Dung còn chưa dứt lời, đoàn phong đã tiến đến kéo cổ áo anh ta. Không biết chứ gì. Được. Vậy bây giờ tôi sẽ dẫn anh đi đến cái giếng sâu để nhìn đồng nghiệp thân thiết của anh bây giờ biến thành cái gì nhá. Rồi lại để anh nhìn thủ cái thằng cha xui xẻo đã bị anh lừa xuống đây. Xem cậu ta có nhận ra anh không. Liêu Hà Dung hoàng sợ dễ dụa, nhưng anh ta đâu phải đối thủ của đoàn phong. Cuối cùng đành phải cầu xin tha thứ. Đợt, đợ, tôi, tôi nói, tôi nói. Đoàn phong đức ý nhìn viên mộc Dã cứ như đang nói. Nhìn đi, tôi còn chưa ra tay mà thằng cha này đã xỉu rồi. Viên mộc giã đi đến đỡ Liều Hà Dung đang hoảng sợ, cậu nói. Giáo sư Liều, thật ra chúng tôi rất tôn trọng những học giả như anh, nên thật sự không muốn dùng vũ lực. Anh nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tốt nhất là anh đừng giấu giếm, nếu không... Tôi cũng chẳng dám hứa là đội trưởng đoàn của chúng tôi có thể dẫn anh ra ngoài hay không đâu. Sau đó liều Hà Dung đành nói cho hai người viên mộc giã biết thật ra trong ba năm cân cứ thí nghiệm giữa lòng đất bị phong tỏa năm nào bọn họ cũng nhận được tín hiệu cầu cứu đến từ phía dưới mà lại là từ cùng một người chính là liễu tâm như mà viên mộc dã đã nhìn thấy trước đó. Dù sao cũng là đồng nghiệp đã làm việc với nhau nhiều năm sao anh ta có thể không nhận ra giọng nói của cô ta chứ? Nhưng Liều Hà Dung cũng biết liệu tầm như không thể nào còn sống. Và anh ta cũng không báo cáo với cấp trên về điều này. Vì vậy vào năm thứ nhất, bọn họ đã thuê một nhóm cứu hộ hàng động chuyên nghiệp xuống cứu người. Lúc đó Liều Hà Dung cũng chỉ mang tâm lý, muốn nhìn thử một chút, nhỡ phía dưới không nghiêm trọng như anh ta tưởng tượng thì sao. Kết quả là 5 người của tổ cứu hộ sau khi xuống thì cứ như hòn đá ném xuống biển vậy, không hề có tin tức gì cả. bởi vì sau đó không có tín hiệu cầu cứu chuyển lên, nên cấp trên của Liêu Hà Dung lại từ bỏ ý định cứu hộ một lần nữa. Dù sao, chi phí cũng hơi lớn, chưa kể mất oan mấy mạng người vào đó, mà còn chẳng đạt được tin tức có giá trị nào. Đến cả Liêu Hà Dung cũng nghĩ chuyện này chẳng giải quyết được gì. Không ngờ vào tháng riêng năm mới, bọn họ lại nhận được tín hiệu cầu cứu từ Liễu Tâm Như. Nhưng lần này trong nội bộ cấp trên của Liêu Hà Dung xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Có người chủ trương tiếp tục phái người xuống dưới. Trong lúc tìm người thì cũng tìm lại dữ liệu thí nghiệm trước đó. Có người lại phản đối tiếp tục lãng phí tiền bạc và một thí nghiệm đã bị dừng này. Sau nhiều lần thảo luận căng thẳng, cuối cùng phái chủ chiến vẫn chiếm ưu thế bởi vì tầng lớp lãnh đạo vẫn hy vọng có thể thủ hồi toàn bộ chi phí cho các hạng mục. Dù sau này bọn họ không có năng lực tiếp tục nghiên cứu, thì bọn họ vẫn có thể bán dữ liệu thí nghiệm về giá cao. để thu hồi một phần tổn thất của tập đoàn ở giai đoạn trước. Lần này mấy người Liêu Hà Dung đã học được bài học trước đó, bọn họ dùng số tiền lớn thuê một đội lính đánh thuê dày dẫn kinh nghiệm, đồng thời còn phân phối vũ khí phòng thân có tính sát thương. Mặc dù Liêu Hà Dung kỳ vọng rất lớn và nắm người này, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn bị thiệt hại nặng nề, chỉ có một người bị thương trốn được. Tiếc là người này rốt quá hoảng loạn, nên lúc đi lên đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Quan trọng nhất là cánh tay phải của hắn đã bị thương do bị cắn. Mặc dù được nhân viên y tế tích cực cứu chữa, nhưng hắn vẫn không thể kiên trì, vài ngày sau là qua đời. Nghe đến đây, đoàn phong tức giận nói, cho nên lần này anh mới nghĩ ra một chiều xấu, để chúng tôi xuống đó làm mồi nhử giúp anh dưỡng đông kích Tây Hả. Liệu Hà Dung nghe vậy không trả lời đúng hay sai, mà tự nói tiếp. Những dữ liệu đó rất quan trọng đối với tương lai của loài người. Vì thế, hy sinh tính mạng của một số ít người cũng đáng giá. Đơn phòng lệnh lùng chất vấn. Vậy tại sao không hy sinh chính bản thân anh đi? Liều Hà Dung trả lời. Bởi vì tôi là người hiểu rõ nhất hạng mục này. Nếu như tôi chết rồi, vậy dù người tiếp sau có lấy được số liệu thí nghiệm thì cũng phải đi rất nhiều đường phòng. Thậm chí còn có thể có người mất mạng. Viên Mộc dã lệnh lùng cắt ngang. Nghe có vẻ rất có đạo lý đấy. Nhưng sự hy sinh này có được bản thân người bị hy sinh đồng ý không? Vậy đây đâu thể gọi là hy sinh mà là lợi dụng. Đơn phong đập vào vai Liêu Hà Dung vài phát rồi cười chế nhạo. Hơ hơ hơ. Anh trai à, lần này coi như anh không may. Vì anh đã chọn nhầm người rồi. Số 54 chúng tôi cũng không phải quả hồng mềm mà muốn bóp thế nào cũng được nhớ. Bây giờ cho anh hai lựa chọn. Một là thành thật nói ra. Làm thế nào để nếm hết cái lũ 0924 về trong giếng? Sau khi mọi chuyện thành công, anh có thể cùng lên với chúng tôi. Nếu không, chúng tôi chỉ đành để anh ở lại chỗ này, làm bạn với những người đồng nghiệp đã gặp nạn kia. Giờ sao? Chọn cái nào? Hai mất liều Hà Dung đảo một vòng, anh ta thở dài. Ai da, cho đến bây giờ chúng tôi vẫn không tìm thấy biện pháp thật sự để giết 0924. Chỉ biết bọn chúng có phản ứng rất lớn đối với điện giật. Vì vậy, lúc ban đầu, các cánh cửa trong căn cứ đều được bố trí trang bị phòng ngự. Một khi dùng lực từ bên ngoài cưỡng ép phá cửa sẽ bị điện giật. Đơn Phong buồn cười. hở có tác dụng cái rắm mấy? Mấy thứ đó chẳng phải toàn leo ra leo vào từ ống thông gió à? Trong ống thông gió cũng có thiết bị phòng ngự. Viện Mộc Giã không hiểu. Nếu ống thông gió cũng có, vậy tại sao 0924 vẫn có thể ra vào tự nhiên ở bên trong? Liều Hà Dung hơi trột dạ. À, chắc có chỗ nào bị trục trặc đấy. Viên Mâu Dã hỏi dò. Thảm kịch của căn cứ thí nghiệm vào ba năm trước đã được tạo ra như thế hả? Liều Hà Dung không trả lời, nhưng nét mặt của anh ta đã nói rõ tất cả. Nếu không phải hiện giờ không đúng lúc, đoàn phòng thật sự muốn đi lên đập cho thằng cha này một trận. Nhưng lúc này anh ta chỉ có thể nhẫn nại hỏi tiếp. Ý của anh là... Chỉ cần khôi phục thiết bị phòng ngự trong ống thông gió, chúng ta sẽ thuận lợi đi ra ngoài. Không ngờ Liêu Hà Dung lại lắc đầu. Trước đó tôi đã nói rõ cho hai đội kia là bọn họ phải khôi phục thiết bị phòng ngự trong ống thông gió đầu tiên. Nhưng bọn họ lại không làm được. Lần này sau khi tôi xuống đây, tôi tự mình kiểm tra thì mới phát hiện. Hóa ra thiết bị phòng ngự đã hoàn toàn bị phá hủy rồi. Nếu không phải là nhân viên chuyên nghiệp sẽ không thể chữa được. Đơn Phong tức giận hỏi. Anh đừng ở đây giả vờ không biết gì. Hệ thống phòng ngự của ống thông gió không phải là do anh phá à? Liêu Hà Dung thì tốt phủ nhận. Đương nhiên không phải. Úi giời ơi, lúc đó tôi chỉ sai tiểu tư, tạm thời dừng lại hệ thống phòng ngự của ống thông gió thôi. Làm sao tôi lại muốn phá hủy nó hoàn toàn chứ? Đơn Phong lạnh lùng hừa một tiếng. Hờ... Ai mà biết được cái loại người như anh có ý nghĩ xấu xa gì? Chính xác. Riêng việc Liều Hà Dung tính toán để mấy người viên mộc giã làm mồi nhử thì đã chứng minh lòng dạ người này độc ác hơn người bình thường rất nhiều. Vì vậy khi viên mộc giã nói chuyện với anh ta vẫn luôn giữ lại một nửa mặc dù chưa chắc toàn bộ đều là giả nhưng chắc chắn là nửa thật nửa giả. Viên mộc giã nghĩ đến đây bèn trầm giọng hỏi Ôn xâm cũng không chữa được à? Liêu Hà Dung suy nghĩ rồi nói: "Nếu cho cậu ta một chút thời gian, chắc cậu ta sẽ làm được. Đây cũng là lý do mà tôi dẫn ôn xăm xuống đây." Đoàn Phong không hề nề năng mà vạch trần Liêu Hà Dung: "Đừng có nói đường hoàng như vậy, anh dẫn cậu ta xuống không phải là muốn dùng cậu ta làm mồi nhử để dương đông kích tây à?" Liêu Hà Dung mạnh miệng nói: "Đấy không phải mục đích chủ yếu, tôi cũng hy vọng sửa được hệ thống phòng ngự." Viên mộc dã nhìn về phía bộ trang phục cách nhiệt trên người đoàn phong rồi nói Đội trưởng đoàn Bây giờ anh đi lên nói rõ tình huống dưới này cho lão lầm biết Để anh ta tìm cách lấy hai bộ quần áo cách nhiệt đến Sau đó anh lại dẫn ôn Sâm xuống đây Nếu như muốn để 0924 ngoan ngoãn quay về giếng Thì chúng ta nhất định phải khôi phục hệ thống phòng ngự trong ống thông gió Đoàn phong lập tức nói Được, vậy hai chúng ta cùng lên đó thôi Nhưng viên mộc dã lại lắc đầu Tôi không thể lên được Nếu không, một khi mấy thứ này leo lên trên đường thang máy thì hoàn toàn xong đời. Anh có nhớ chỗ dịch nhờn ăn mòn trên vách giếng ở chỗ thang máy không? Ba năm trước đây, chắc chắn 0924 cũng muốn leo lên theo đường thang máy, nhưng cuối cùng không biết là ai dùng thang máy đập nó xuống. Từ đó mới không để loài sinh vật đáng sợ này tiến vào thế giới loài người. Nếu tính tinh thần hy sinh, thì người hạ thang máy xuống mới thật sự là anh hùng. Xong mặt đoàn phong sầm sì Vì vậy, cậu cũng muốn làm anh hùng một lần ở dưới này à? Viên mục giã cười đáp. Đâu có nghiêm trọng như anh nói chứ. Tôi chỉ tạm thời giữ vững đường ống thằng máy. Đảm bảo 924 sẽ không leo từ chỗ đó lên thôi. Anh cũng biết tình huống của tôi mà. Cứ yên tâm lên đó đi. Đoàn Phong cũng hiểu đây là biện pháp hữu hiệu nhất bây giờ. Một khi thành công, họ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không tồn thất gì. Mặc dù mấy người đại quân đã đi lên... Nhưng những hiểu biết của bọn họ về sự thật của chuyện này rất có hạn. Vì thế lão Lâm tự nhiên không có cách nào đưa ra biện pháp đối phó tương ứng để giải cứu đoàn phong và viên mộc giả Sau khi tính toán ưu khuyết điểm, đoàn phong đành phải thỏa hiệp. Vậy cậu cần phải cẩn thận một chút. Viên mộc giả nhìn thoáng qua khẩu súng kích điện trong tay rồi nói Yên tâm đi, tôi là người được bật hách mà. Bây giờ lại còn súng kích điện nữa, nhất định có thể bình yên đợi anh quay về. Sau đó hai người bọn họ rời khỏi kho lạnh. Trước khi đi, đoàn phong còn quay đầu cảnh cáo Liêu Hà Dung. Anh tốt nhất hãy cầu nguyện cho chúng tôi có thể thành công. Nếu không, anh vĩnh viễn ở lại chỗ này cùng với mấy đồng nghiệp kia đi. Khi ra khỏi kho lạnh, đoàn phong nói nhỏ về viên mộc giã. Cậu phải đề phòng Liêu Hà Dung đấy. Thằng cha này quá gian xảo. Hắn biết là mặc trang phục cách nhiệt sẽ không bị 0924 phát hiện. Thế mà vẫn không nói gì. mà cho hai đội kia đi xuống tìm chết để dò đường cho mình. Tôi đoán chắc Liều Hà Dung không nói rõ tình hình thực tế ở đây cho cấp trên của hắn biết đâu. Hắn làm như vậy là vì ích kỷ, muốn tự mình chiếm lấy những dữ liệu thí nghiệm kia, rồi lại nhờ 0924 diệt khẩu toàn bộ những người khác. Viên Màu Dã gật đầu. Tôi cũng đoán có chuyện như vậy. Không cần lo lắng về gã này. Nếu anh không tìm được bộ đồ cách nhiệt, thì đừng tùy tiện dẫn người xuống đây đấy. Trước khi tiến vào thang máy, đoàn phong còn không yên tâm nên dặn dò. Cậu cứu được thằng cha Liêu Hà Dung thì cứu, nếu không được cũng đừng cố. Vì tất cả những chuyện này đều là do hắn gây ra, biết không? Viên Mộc Giã gật đầu cười và bảo, biết rồi, đi nhanh lên đi. Sau khi đoàn phong đi lên, Viên Mộc Giã chỉ đi đi lại lại trong hành lang trước thang máy, đồng thời cũng dòng tay lên nghe âm thanh trong ống thông gió, mặc dù thỉnh thoảng có vang lên những tiếng kèn kết. nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có một con 0924 nào chui ra. Cùng lúc đó, cậu vẫn không quên quan sát tình huống trong kho lệnh qua trước máy tính bảng. Nói thật lòng, cậu vẫn không quá yên tâm về Liêu Hà Dung, chỉ sợ anh ta sẽ còn gây tranh chuyện liều mạng nào đó. Dù sao thì anh ta cũng quá quen thuộc với hoàn cảnh ở đây. Nhưng viên mộc giã quan sát một lúc, vẫn không thấy Liêu Hà Dung có động tĩnh gì. Cậu cũng không nhìn chầm chầm vào màn hình giám sát nữa. Cậu lại tiếp tục tìm kiếm video theo dõi về chuyện xảy ra năm đó qua chiếc máy tính bảng được kết nối với máy giám sát. Không ngờ đúng lúc này, viên mục dã lại đột nhiên nghe thấy có tiếng người từ xa chạy về phía mình. Nghe âm thanh dường như còn rất vội vàng. Viên mục giã lập tức cảnh giác rút súng, rồi nhìn chầm chầm và ngã rẽ phía trước. Sau đó cậu nhìn thấy một người trẻ tuổi vóc dáng gầy yếu, tướng mạo sạch sẽ từ phía đối diện chạy tới. Cậu ta dùng một tay đỡ vai trái, Máu tươi chảy dọc theo tay trái Cậu ta nhỏ tong tỏng xuống đường Viên mục giã hơi có ấn tượng Về người này Chắc chắn là một trong số các nhiệt viên thí nghiệm Đã gặp nạn ba năm trước Tên là Quách Tiểu Xuyên Nếu cậu nhớ không nhầm Cậu ta còn là nghiên cứu sinh của Liêu Hà Dung Trong trạng thái của Quách Tiểu Xuyên lúc này Chắc cậu ta vừa trở về từ cõi chết Nhưng tiếc là Quách Tiểu Xuyên đã bị thương Điều này cũng định trước Cậu ta không thể còn sống để rời khỏi chỗ này Không ngờ anh ta vừa chạy được vài giây, trong ống thông gió phía trên đã có tiếng truyền bò của 0924. Trong nhất thời viên mục giả cũng không biết âm thanh này là 0924 bò đến trong hiện thực, hay là chỉ là ký ức trước khi chết của Quách Tiểu Xuyên. Trong lúc cậu đang ngẩn người, Quách Tiểu Xuyên đã chạy qua người cậu, rồi đến bên cạnh thằng máy. Ngày sau đó, viên mục giả nhìn thấy từng xúc tu thịt màu hồng trên nhau chui ra từ ống thông gió. Quách tiểu xuyên thấy cảnh tượng này bệnh vội vàng dùng sức mở cửa thang máy sau đó nhảy vào bên trong. Buông thang máy lúc này đã đi lên trên nên muốn dùng thang máy chạy trốn là việc bất khả thi. Nhưng viên mộng giã cũng nhận ra quách tiểu xuyên nhảy vào trong đó không phải là để chạy trốn. Cậu ta cứ ngồi sồm xuống không hiểu đang làm gì. Viên mộng giã đứng trên quan sát một lúc mới phát hiện hình như quách tiểu xuyên đang phá hoại bộ phận đệm của thang máy. Cậu hiểu ngay. Quách Tiểu Xuyên chính là người anh hùng đã hy sinh bản thân để chặn đứng con đường của 0924. Sau khi cậu ta phá hỏng bộ điệm của thằng máy, thì chuẩn bị cầm dao laser đi cắt đứt dây cáp của thằng máy. Vậy mà đúng lúc này, vô số xúc tu thịt màu hồng tràn vào, trong nháy mắt quấn quanh cơ thể gầy gò của Quách Tiểu Xuyên. Nhưng vào giây phút cuối cùng, cậu ta đã dùng dao laser cắt đứt dây cáp. Sau đó, cơ thể Quách Tiểu Xuyên bị một chiếc xúc tu to nhất nuốt vào. ngay sau đó, buông thăng máy nặng hơn một tấn từ trên cao rơi xuống, đan đệm tan tành cảnh tượng trước mặt Viên Mộc Dã. Mặc dù ảo cảnh trước mắt đã biến mất, nhưng cậu vẫn ngây người nhìn vị trí mà Quách Tiểu Xuyên biến mất một lúc thật lâu. Xem ra không phải tất cả các anh hùng đều cao to dũng mãnh, thậm chí Viên Mộc Dã còn đoán được bình thường Quách Tiểu Xuyên chỉ là một người nhát gan yếu đuối. Nhưng cũng chính người bình thường như vậy lại làm ra được chuyện phi thường. Theo lý mà nói. Quách Tiểu Xuyên là học sinh của Lưu Hà Dung, cậu ta đương nhiên không hiểu biết bằng người thầy của mình. Mặc dù là vậy, Quách Tiểu Xuyên cũng biết hậu quả của việc thả 0924 ra ngoài, vì thế cậu ta dù chết cũng phải phá hỏng thang mấy. Còn Liêu Hà Dung thì sao? Vì ích kỷ cá nhân mà có thể bỏ qua tính mạng của những người khác không thèm để ý tới. Viện Mộc Dã tin rằng khi đặt cùng một lựa chọn trước mặt Liêu Hà Dung, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Lúc này viên mộc giã phát hiện có một vết cắt rất sâu ở đối diện cửa thang máy. Chắc chắn nó là do Quách Tiểu Xuyên vô tình vạch ra khi dùng dao laser cắt dây cáp. Nhưng cậu cảm thấy khó hiểu, sợi dây cáp trước mắt cậu rõ ràng vẫn còn nguyên vẹn. Hiển nhiên nó không phải là sợi mà Quách Tiểu Xuyên đã cắt. Chẳng lẽ nó đã được thay đổi ở hai lần cứu hộ trước đây sao? Ngày lúc viên mộc giã đang ngẩn người, phía trên bỗng vang lên tiếng thang máy chuyển động. Cậu hơi giật mình, không ngờ đoàn phong lệ xuống nhanh như vậy. Nhưng khi thằng máy chạy xuống dưới, cậu lại chỉ thấy mỗi đoàn phong và hoác nhiễm mặc bộ đồ cách nhiệt từ bên trong chui ra. Đoàn phong nhìn thấy viên mộc giả thì xòe tay ra nói Ôn sâm sống chết không chịu xuống dưới. Trong nhất thời lại không tìm được kỹ sư điện. cục chẳng đã, tôi đành lôi cái tên nhóc này xuống trước. Thật sự không có lựa chọn nào tốt hơn cậu ta. Viên mộc giả thấy hơi nhức đầu. Cậu ta rất nhát. anh xác định dẫn cậu ta xuống đây không có vấn đề gì chứ hoặc nhiễm vành mặt anh Viên anh cứ yên tâm kỹ thuật của em chắc chắn siêu hơn tên chó ôn lâm kia nhiều Viên mộc dã thở dài ấy ra tôi đương nhiên không lo lắng vì kỹ thuật của cậu tôi sợ cậu nhìn thấy cái thứ kia thôi được rồi đã xuống đây thì cứ sửa trước xem sao sau đó ba người lại quay về kho lạnh để hỏi vị trí cụ thể của thiết bị phòng ngự đã bị Liều Hà Dung phá hỏng thế nhưng khi họ về đó Lại phát hiện bên trong chẳng có một người sống nào. Viên mục giã vội vàng xem lại camera theo dõi. Nhưng cậu phát hiện Liêu Hà Dung không đi ra từ cửa chính. Bởi vì trong kho lạnh không có camera giám sát. Nên nhất thời viên mục giã không biết được liều Hà Dung đã ra ngoài bằng cách nào. Đoàn phong quan sát hoàn cảnh xung quanh kho lạnh. Sau đó hỏi. Liệu có phải cái thằng cha Liêu Hà Dung này bị bọn yêu quái bạch tuộc đó đuổi chạy đi rồi không? Viên mục giã lắc đầu. Không đâu. Nhiệt độ chỗ này rất thấp, 0924 sẽ không chú ý đến sự tồn tại của nơi này. Đoàn phong nói với vẻ mặt nghi ngờ. Nhưng trên người Liêu Hà Dung không có áo cách nhiệt. Hắn vừa thò chân ra ngoài, chắc chắn sẽ bị đám yêu quái bạch tuộc kia phát hiện ngay. Liêu Hà Dung điên hay sao mà lại tự mình ra ngoài? Hơn nữa, khu lạnh này chỉ có một cửa ra. Chẳng lẽ hắn còn có thể dịch chuyển không gian chắc? Viên mộc giã vội vàng nhìn về phía chỗ quạt thông gió đang quay rất nhanh trên tường. Chẳng lẽ Liêu Hà Dung đi ra bằng lỗi này? Đương vấn đề bây giờ không phải là anh ta có thể ra ngoài được hay không, mà là Liêu Hà Dung ra ngoài chẳng khác nào đi tìm chết. Với tính cách của ông ta, sẽ không thể làm chuyện ngu ngốc như vậy được. Thế là viên mộc Dã vội vàng mở camera giám sát tại các khu vực khác. Cậu muốn tìm được bóng dáng Liêu Hà Dung. Kết quả cậu tìm được thằng cha này ở cửa vào chỗ giếng sâu. Viên mộc Dã vội vàng dùng vòng tay nói với Liêu Hà Dung. Giáo sư Liêu, anh muốn làm gì thế? Chúng tôi đã dẫn kỹ sư sửa chữa thiết bị phòng ngự xuống đây rồi. Bây giờ anh hãy nói cho tôi biết vị trí cụ thể cần sửa đi. Không ngờ Liêu Hà Dung chẳng thèm để ý đến viền mục giã. Anh ta trực tiếp mở cánh cửa điện tử màu đen rồi đi vào. Đơn Phong thấy vậy ngạc nhiên hỏi. Hắn điên rồi à? Cứ như thế đi vào, khác nào đưa thịt vào miệng thứ đó. Viền Mộc giã nhíu mày. Liêu Hà Dung sẽ không đi tự sát. Hắn làm như vậy. Chắc chắn có biện pháp để an toàn đi ra. Nhưng chúng ta không biết cụ thể là gì mà thôi. Thế này đi, hai người đi tìm bản vẽ mặt bằng căn cứ trong phòng điều khiển trước đã. Ở đó chắc chắn có vị trí của thiết bị phòng ngự Nếu không, cứ lần mò không mục tiêu thế này, quá lãng phí thời gian. Đoàn phong trầm giọng hỏi. Chúng tôi à? Cậu không đi cùng à? viên mộc dã nhìn màn hình theo dõi khu vực giếng sâu rồi nói. Tôi phải nhanh chóng đến xem liêu Hà Dung đang dở trò gì. Nếu không, trong lòng tôi luôn có cảm giác không yên tâm. Mặc dù đoàn phong không muốn viên mộc giã đi một mình, đến chỗ giếng sâu tìm Liêu Hà Dung, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là sửa chữa thiết bị phòng ngự. Thế nên anh ta suy nghĩ một lúc rồi bảo. Vậy cậu nhất định phải cẩn thận. Nếu thằng trà Liêu Hà Dung này có ý đồ xấu, nhớ kỹ, tuyệt đối không được mềm lòng. Viên mộc giã gật đầu. Yên tâm đi. Sau đó cậu lại quay sang bảo hắc nhiễm. Lạt nữa, thấy cái gì thì cũng đừng hoảng sợ. Cứ làm cho xong việc trong tay cậu. Mọi chuyện đã có đội trưởng đoàn ở bên cạnh lo rồi, biết không? Hoặc nhiễm nghiêm túc gật đầu. Anh yên tâm, em nhất định sẽ sửa được hệ thống phòng ngựa ở chỗ này. Sau khi tách hỏi mấy người đoàn phong, viên mộc giã chạy thẳng lên chỗ giếng sâu bởi vì trong lòng cậu luôn có cảm giác liều Hà Dung vẫn giấu giếm chuyện gì đó. Mà chuyện này phải là chuyện quan trọng và trí mạng nhất. Nhưng khi viên mục giã chạy đến cửa của khu vực giếng sâu, cậu lại phát hiện vòng tay của mình không thể mở được cánh cửa điện tử trước mặt. Chẳng cần nói cũng biết liều Hà Dung đã dở trò ở bên trong. Cậu muốn thử cưỡng ép phá cửa nhưng lại bị điện giật bắn ra ngoài. Trong lúc nhất thời viên mục giã sút ruột vô cùng bởi vì cậu biết liều Hà Dung không để mình đi vào thì chắc chắn anh ta đang làm gì đó mờ ám ở bên trong. Nghĩ đến đây viên mục giã không e ngại nhiều nữa mà hô to về cánh cửa. giáo sư Liệu, Tôi không biết tại sao anh lại cố chấp vì chuyện ở đây như vậy, nhưng anh cũng phải có cha mẹ vợ con chứ. Chẳng lẽ anh không nghĩ cho họ một chút sao? Đúng là trên người 0924 có rất nhiều thứ đáng để nghiên cứu, nhưng sự nguy hại của nó lại vượt xa khỏi giá trị mà nó mang đến cho nhân loại. Một khi đưa nó vào thế giới con người, nhân loại sẽ đối mặt với kiếp nạn không thể nào tưởng tượng được. Nếu như con người bị diệt vong vì một giống loài chưa được biết đến, vậy anh có được công danh lợi lộc thì có ích gì đâu. Nhân lúc bây giờ vẫn còn kịp, anh hãy mau mở cửa để tôi nghĩ cách dẫn anh ra ngoài. Nhưng tiếc là Liêu Hà Dung ở bên trong luôn thờ ơ với những lời nói của viên mục dã Hơn nữa, cũng không biết anh ta liêu chết đi vào khu vực giếng sâu để làm gì. Cực chẳng đã, viên mục dã đành móc súng lục, bắn vài phát vào bảng điện tử điều khiển cánh cửa. Màn hình trên thiết bị điều khiển nhấp nháy vài phát, rồi bốc lên một làn khói xanh. Ngày sau đó, cánh cửa điện tử trở nên mất khống chế, nó mở ra rồi lại nhanh chóng đóng lại. Chắc là bị vai phát đạn của viên mộc giã làm hỏng. Thật ra cậu không hề muốn phá hoại những cánh cửa điện tử này, bởi vì cậu cảm thấy nó là một phòng tuyến ngăn hai 0924. Nhưng tình huống bây giờ rất khẩn cấp, viên mộc giã cũng không để ý được nhiều nữa. Lúc này viên mộc giã tranh thủ, lúc cánh cửa mở ra thì vội vàng lẻn vào. Nhưng tình huống bên trong lại không giống như những gì cậu đã nghĩ. Chẳng những không thì bóng dáng liêu hà dung đâu, mà đến cả hai kẻ nửa người nửa quái vật trước đấy cũng không biết đi đâu. Trong lúc nhất thời, viên mục giã cảm thấy hơi ngạc nhiên. Vừa rồi rõ ràng cậu thấy Liêu Hà Dung đi vào, tại sao bây giờ lại biến mất? Không gian ở đây, mặc dù rộng lớn, nhưng lại khá trống trải. Muốn giấu một người còn sống sờ sờ là chuyện không thể nào. Hơn nữa bốn phía xung quanh đều là những xúc tu thịt màu hồng to nhỏ khác nhau. Dù Liêu Hà Dung muốn trốn trong đó, nhưng cũng phải được thứ này đồng ý đã chứ. Sau khi viên mục giả do xét một vòng, cậu bên đưa ánh mắt đến bên cạnh giếng sâu. Chẳng lẽ Liêu Hà Dung bị hai kẻ nửa người nửa quái vật kia lôi xuống dưới? Mặc dù Liêu Hà Dung rất đáng ghét, nhưng hắn ta là người duy nhất hiện giờ hiểu rõ bốn. Trước khi làm rõ mục đích khiến Liêu Hà Dung liều chết để đến đây, thì không thể để hắn ta chết đơn giản như vậy được. Không thì sau này có thể còn xuất hiện tai họa ngầm lớn hơn nữa. Nghĩ đến đây, viên mục Dã vội vàng tiến lên kiểm tra. Cậu cứ tưởng Liêu Hà Dung đến đây để tìm lại chiếc CPU đã bị cậu nếm xuống giếng. Nhưng khi viên màu dã thò đầu nhìn vào trong giếng, cậu bị giật mình vì cảnh tượng bên trong. Cậu thấy hai cây xúc tu nối liền với hai kẻ nửa người nửa quái vật trước đó. Bây giờ lại đang quấn quýt với nhau như hai con rắn. Dường như bọn chúng đang tiến hành một hoạt động thần bí nào đó. Còn Liêu Hà Dung lúc này không thấy tùng tích, thì bây giờ đang trèo trên thang dây trong giếng. Anh ta đang giơ tay ra, chụp lấy biểu thịt phía dưới của nửa người liễu tâm như. Lúc này hai kẻ nửa người kia không hề phản ứng với sự xuất hiện của viên mộc giã. Kể cả lúc trước cậu đứng hô to bên ngoài cửa, sau đó lại nổ súng phá cửa. Nhưng dường như chẳng ảnh hưởng đến sự hào hứng của hai kẻ này. Viên mộc giã thấy vậy bền lên tiếng hỏi. Giáo sư liễu, anh đang làm gì thế? Vừa rồi anh có nghe thấy tôi ở bên ngoài nói chuyện không? Liêu Hà Dung lúc này đang cẩn thận, gỡ một biếu thịt to bằng quả trứng gà xuống. Vậy mà lại bị viên mộc giã làm cho giật mình nên tuột tay rời mất. Liêu Hà Dung lộ ra về tức giận hỏi viên mộc giã. Cậu còn đến đây làm gì? Sao không tranh thủ khoảng thời gian mấy thứ này không tấn công để dẫn người của mình rơi đi? Viên mộc giã nghe vậy thì hơi giật mình. Cậu không biết lời Liêu Hà Dung nói là thật hay giả. Dù sao 0924 cũng sẽ không tấn công cậu. Vì thế viên mộc giã không thể xác nhận mấy thứ này. Bây giờ cô tấn công con người hay không? Nhưng nếu Liêu Hà Dung có thể bình yên đến chỗ này khi không có bộ đồ cách nhiệt, điều này đã đủ để chứng minh là anh ta nói thật. Nhưng vì sao hai kẻ nửa người nửa quái vật này lúc trước vừa nghe thì tiếng động đã nhào tới, vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn cứ như uống thuốc ăn thần vậy? Viện mộc giả thì Liêu Hà Dung vẫn còn cố lấy một bữa thịt. Cậu bền rút súng chỉ vào anh ta và nói, Giáo sư Liêu... Nếu như anh vẫn không nói thật, vậy đừng trách tôi không khách sáo. Anh biết rõ dưới này sâu thế nào. Một khi trượt chân rơi xuống, trừ khi anh và 0924 làm bằng sắt. Nếu không, sẽ chẳng ai cứu anh lên được đâu. Có lẽ liều Hà Dung không ngờ được là vào lúc quan trọng nhất này, viên mộc dã lại chạy đến quấy rối. Anh ta tức phát điên nói, Điều tôi hối hận nhất là tìm số 54 các người đến tham gia giải cứu. Viên mộc giã nghe vậy thì thấy buồn cười. Hờ, ông anh à, hình như anh nói ngược rồi. Chúng tôi mới là người bị hại, được không? Nhanh nào, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Hãy nói cho tôi nghe xem chuyện này là thế nào đi. Lúc này Liều Hà Dung đã túm lấy cái biểu thịt tiếp theo từ chỗ nối trên người Liễu Tâm Như. Anh ta do dự một chút rồi nói. Đây là chứng 924 đã thụ tình. Tôi chỉ cầm một quả vì nghiên cứu. Cảm đoàn không lấy nhiều. Viên Mộc Dã nghe thế thì dùng ánh mắt nghi ngờ. Nhìn về phía hai kẻ nửa người nửa quái vật đang dây dưa với nhau, cầu hỏi. Tình huống của bọn họ là thế nào? Tại sao anh không mặc bộ đồ cách nhiệt đi đến chỗ này mà lại không bị tấn công? Liễu Hà Dung thì thầm. Thật ra, hàng năm vào thời gian này, 0924 đều sẽ tiến vào thời kỳ sinh sản. Một khi sâu cái và sâu đực bắt đầu giao phối, tất cả các sâu thợ đang kiếm ăn sẽ nhanh chóng quay về tổ. Đồng thời toàn bộ chủng tộc của chúng sẽ ở trong trạng thái ngủ đông. Đến tận khi nghi thức giao phối kết thúc, chứng được thụ tình nở ra ấu trùng mới thôi. Viện Mộc Giã không hiểu. Vậy tại sao hai lần trước anh không trinh thủ thời gian này mà xuống đây? Sao lại phải đưa người xuống tặng không tính mạng? Liều Hà Dung bất đắc dĩ nói. Đó là vì tôi không biết thời gian cụ thể. Hai lần trước bọn họ không chờ được đến lúc nghi thức giao phối bắt đầu thì đã bị săn giết rồi. Tôi cũng cực chẳng đã mới lợi dụng các cậu xuống thêm lần nữa. Lúc trước. Anh rời khỏi kho lạnh bằng cách nào? Tôi đâu thấy anh ra bằng cửa chính. Liêu Hà Dung bền giải thích. Tôi tạm thời cắt điện trong kho lạnh. Sau khi cài đặt thời gian khởi động lại, tôi bỏ ra khỏi kho lạnh từ vị trí trước quạt thông gió. Làm như vậy, nhiệt độ kho lạnh sẽ được giữ ở trạng thái nhiệt độ thấp. Tôi định cầm chứng thụ tinh xong là quay về kho lạnh, chờ các cậu. Nhưng không ngờ mấy cậu lại quay về nhanh thế. Viện mục dã nghe rong thầm cười lạnh. Biết ngay là cái thằng cha này có điều dấu diễm mà Nếu không phải mấy người đoàn phong về nhanh Chưa biết chừng Anh ta đã bí mật mang được trứng 0924 ra ngoài rồi Có lẽ là được ông trời phù hộ Nếu không Một khi loài sinh vật ấy được đưa lên mặt đất Nhân loại sẽ cách sự diệt vong không xa Nghĩ đến đây viên mộc giã lạnh lùng nói Cho anh hai sự lựa chọn Hoặc là ném đổ vật trong tay đi Rồi tự mình bò lên Hoặc là tôi cho anh một phát rơi xuống làm bạn với cái loài quái vật này vĩnh viễn. Thế nào, anh chọn cái nào? liêu Hà Dung nghe xong xanh cả mặt, nhưng sau đó anh ta không những không giận mà còn cười và bảo, ha mấy người số 54 các cậu nói như đùa ấy nhỉ? Tại sao cứ bắt tôi phải lựa chọn? Nếu tôi thật sự được chọn, tại sao phải khổ cực đi đến bước này? Thời gian của tôi không còn nhiều. Ba năm trước, tôi đã xét nghiệm biết mình bị ung thư xương. Tôi liều mạng nghiên cứu 0924 cũng là vì muốn tìm biện pháp tự cứu mình từ trên người nó. Nhưng vì sao luôn gặp muôn trùng chắc trở vậy? Trước đấy là tề mân giang, bây giờ lại đến cậu. Tôi chỉ muốn sống sót thôi, mà sao khó vậy? Viên mô giã thở dài. Anh muốn sống mà. Thế những người bị anh hại chết không muốn sống hả? Tuổi thọ của con người đều đã được định sẵn rồi. Nếu y học hiện đại có thể chữa được bệnh cho anh, vậy chứng tỏ mạng của anh chưa đến bước đường cùng. Còn nếu không chữa được Thì cũng chỉ có thể bình thản đối mặt thôi Trong chuyện này chẳng tồn tại cái gì Gọi là công bằng hay không công bằng cả Bởi vì nhân loại đã trải qua hàng nghìn năm phát triển Không ai có thể thoát khỏi quy luật tự nhiên này Để trở thành trường sinh bất tử được Liều Hà Dung dơ bướu thịt trong tay lên và nói Tôi có thể nhá Chỉ cần cậu cho tôi mang thứ này ra ngoài Tôi sẽ phá giải được nguyên nhân Tại sao nó lại có sinh mệnh lực ngoan cường đến thế Tới lúc đó Con người sẽ không phải chịu bệnh tật hành hạ nữa Viên Mộc Giã lệnh lùng chất vấn. Anh đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Anh có nghĩ đến việc một khi thứ này lên được mặt đất, thì loài đầu tiên bị tuyệt chủng sẽ chính là con người không? Anh vì để mình còn sống mà mạo hiểm tương lai của loài người à? Liều Hà Dung bền giải thích. Tôi cũng vì tương lai của loài người nên mới làm như vậy đấy. Một nghìn năm trước, con người cho rằng chỉ có thiên thần và chim chóc mới có thể bay trên bầu trời. Nhưng bây giờ con người đã phát minh ra máy bay. Nếu ai nấy đều bảo thủ không chịu thay đổi Không dám suy nghĩ Vậy con người lấy đâu ra khoa học kỹ thuật tiến bộ Lấy đâu ra cuộc sống hiện đại như bây giờ Viên Mầu Giã lập tức chế nhạo hả giáo sư Liêu Tôi không phải học sinh của anh Nên sẽ không bị anh nói dắm ba cái câu ấy Là bị tẩy não đâu Anh đang trộm thay đổi khái niệm với tôi đấy hả Có một số thứ là cấm địa đối với nhân loại Cho dù khoa học kỹ thuật có tiến bộ Cũng không có ai đi làm Nếu không, chính là đi ngược với bản chất tạo vật. Anh không thuyết phục được tôi đâu. Vì vậy cũng đừng tốn thời giờ chỗ này nữa. Nếu không, một khi đám xúc tu kia trở lại bình thường, anh sẽ không đi được đâu. Liều Hà Dung đột nhiên lộ về dữ tợn. Tôi mà không đi được, các người cũng đừng ai nghĩ đến việc rời đi. Xong mặt viên mục giã biến đổi. Anh có ý gì? Lúc này Liều Hà Dung từ từ mở một cái bảng trên thành giếng. Bên trên lộ ra một cái nút màu đỏ. Đây là thiết bị tự hủy của căn cứ. Là do Tề Mân Giang thiết kế khi mới phát hiện ra 0924. Nó dùng để đề phòng. Một ngày nào đó, tình thế phát triển đến mức không thể khống chế được nữa. Đến lúc đó, sẽ có người đến khởi động thiết bị tự hủy cho nổ tung toàn bộ căn cứ thí nghiệm. Bây giờ tôi cũng sẽ cho cậu hai lựa chọn, được chớ. Hoặc là để tôi đi lên, mọi người cùng nhau sống sót ra ngoài. hoặc là tất cả cùng nhau chết dưới này, coi như tác thành trong mong muốn hy sinh vì nhân loại của mấy người, được không? Viên Mục Giã cảm thấy bất lực. Giáo sư Liều, giữa chúng ta đâu cần phải đến mức anh sống tôi chết như thế. Thôi thế này đi, anh thả cái thứ trên tay xuống và đi theo tôi ra ngoài. Tôi có thể bảo đội ngũ y tế của anh Lâm Miểu lập tức chữa trị cho anh, được không? Kể cả anh có lấy được chứng đã thụ tình, anh cũng cần phải có thời gian nghiên cứu chứ? Vậy thì chúng ta không cần phải đi đến bước này. Để tôi hỏi đội trưởng đoàn xem họ đã sửa thiết bị phòng ngự thế nào rồi. Nếu như đã sửa xong, bảo bọn họ đi lên nói rõ tình huống của anh cho anh Lâm Miểu biết. Tôi cảm đoàn, bọn họ có thể dùng kỹ thuật chữa trị tiên tiến nhất kéo dài thời gian sống cho anh. Viện mục giãn nói xong cũng không chờ Liêu Hà Dung trả lời mà lập tức dùng vòng tay gọi cho đoàn Phong. Đội trưởng đoàn, anh mau dẫn hoác nhiễm đi lên đi, rồi bảo lão Lâm liên lạc ngay với đội chữa bệnh ở Thụy Sĩ. trong những năm gần đây bọn họ đã đạt được những kết quả tuyệt vời trong điều trị ung thư xương đặc biệt là bài phát biểu ngày hôm đó của một số chuyên gia y học về cách làm thế nào để cao chu kỳ sống cho người bị bệnh ung thư xương đoàn phòng và hoắc nhiễm còn đang vội vàng sửa mạch điện đã bị hủy hoại của thiết bị phòng ngự thì bỗng dưng nhận được đoạn hội thoại khó hiểu của viên mộc giã, nên trong lúc nhất thời hai người chẳng hiểu gì hết không biết rốt cuộc viên mộc dã muốn biểu đạt cái gì hoắc nhiễm đang muốn hỏi viên mộc dã nói vậy là có ý gì nhưng lại bị đoàn phong ngăn cản. Đừng hỏi, chắc chỗ bên cậu ấy đã xảy ra chuyện rồi. Trong mấy câu này chỉ có câu đầu tiên là dùng được thôi. Cậu ấy đang nhắc nhở chúng ta mau chóng đi lên trên. Hoàng Nhiễm không hiểu. Đi lên à? Ngay bây giờ à? Nhưng vẫn chưa sửa xong thiết bị phòng ngự mà. Đoàn phong lắc đầu. Vừa rồi, cậu ấy còn chẳng nhắc đến vụ sửa chữa thiết bị phòng ngự. Điều này nói rõ, bây giờ có chuyện còn khẩn cấp hơn cả việc sửa chữa thiết bị phòng ngự. Vì thế cậu ấy mới bảo chúng ta đi lên. Hoang nhiễm không biết phải làm thế nào, nên nhìn về phía đoàn phong. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đi lên trước, hay là tìm anh viên trước? Đoàn phong suy nghĩ rồi nói. Đi, rồi khỏi chỗ này trước. Sau đó đoàn phong dẫn hoác nhiễm chạy đến cửa thang máy. Anh ta đẩy Hoang nhiễm vào trong rồi bảo. Cậu đi lên, nói cho lão lầm biết, để anh ta tranh thủ thời gian, nghĩ cách chuẩn bị một ít TNT. Nếu như thấy tình hình không ổn, thì chọn nổ tung giếng thang máy ngay. Hoác nhiễm nghề vậy suốt ruột hỏi. Hai anh còn chưa lên, sao có thể cho nổ giếng thang máy được? Đoàn phòng lo lắng. Đừng nói linh tinh nữa, nhanh lên đi, chuyển lời của tôi cho lão Lâm nhé. Nhưng Hoác nhiễm lúc này lệ bướng bình, cậu ta che bằng điều khiển thang máy lại mà không chịu đi lên. Cuối cùng đoàn phòng đành phải đá một cái cho cậu ta vào trong thang máy, tiếp đó dùng tay đập vào bảng điều khiển. bên phía việt mộc giả cũng cảm thấy rất sốt ruột cậu không biết đoàn phong có hiểu những gì mình nói mà nhanh chóng dẫn hắc nhiễm đi lên hay không nhớ viên mộc giả đàm phán với liều hà dung không thành công đến lúc đó chẳng ai có thể đi lên được liều hà dung thấy viên mộc giả có vẻ dao động thì bèn thử leo ra khỏi giếng bởi vì theo suy nghĩ của anh ta chẳng có ai lại đi hy sinh tính mạng của mình vì một điều chẳng rõ ràng nhưng viên mộc giả do dự không phải vì sợ chết mà là do cậu